Ta muốn lấy ra 3 triệu 600 ngàn lượng bạc mà Nam Chai Tin Sinh đã cất giấu ở đây. Ta tin rằng thì Bình Tiền Trang cũng không mong muốn số tiền này tiếp tục ở lại trong kho của các ngươi. Nghe được yêu cầu của Lục Cảnh, khúc quản sự không khỏi thở vào nhẹ nhõm. Lục Đại Hiệp ngày cầm tín vật của Nam Chai Tin Sinh cùng với tự viết, vốn dĩ đã có quyền xử lý số bạc 3 triệu 600 ngàn lượng này. Vì thế ngài muốn lấy toàn bộ ra tự nhiên là có thể. Chỉ có điều 3 triệu 600 ngàn lượng là một khoản tiền không hay nhỏ nếu ngài muốn lấy toàn bộ số bạc thật, thì phải cho chúng ta thêm vài ngày chuẩn bị. mặt khác, không biết ngài dự định đem số bạc này chuyển đến đâu. nếu xa, chúng ta cũng cần liên hệ với tiêu cục và chuẩn bị ngựa. lục cảnh mắt lời khúc quản sự thẳng thắn nói: nếu hôm nay ta muốn mang đi ngay, ngươi có ý kiến gì không? ừm. khúc quản sự suy nghĩ một lúc rồi đáp: Kim bình tiền trang có thể cung cấp các loại thay thế, như là đổi bạc trắng thành hoàng kim châu báu, thậm chí có thể đổi thành đồ cổ, tranh chữ, những thứ đó cũng đáng giá. tuy nhiên Giá trị sẽ thấp hơn một chút so với giá thị trường Mà nói thật 3 triệu 600 ngàn lượng Nếu đổi thành châu báu Tranh chữ cũng phải cần mấy xe Lục Cảnh bình tĩnh chờ đợi khúc quản sự nói tiếp Quả nhiên Sau một chút im lặng Khúc quản sự tiếp tục Nếu Lục Đại Hiệp vẫn tin tưởng chúng ta Ta có thể giúp ngài đổi số bạc này thành ngân phiếu Lục Cảnh nghe vậy Lên nhíu mày hỏi Cái này có gì khác biệt Đúng vậy Ngài hãy nghe ta nói kỹ Lần này ta cho ngài nhận ngân phiếu Có mạnh giá từ 100 đến 500 lượng Là loại ngân phiếu tiểu ngạch Lưu thông phổ biến nhất trên thị trường Của Thiên Bình Tình Trang Hơn nữa, loại này là ngân phiếu không ký danh Nhận phiếu không nhận người Gần như không thể bị truy tung Nhưng cũng có một điểm thiếu sót Đó là nếu như mất mát hay hư hỏng Tình Trang chúng tôi sẽ không bồi thường Dù sao, chúng tôi không thể xác minh được khách hàng Có thật sự ném đi Hay là giả vờ ném Hoặc có ai nhặt được hay không Lục Cảnh suy nghĩ một chút rồi nói Vậy thì đổi thành loại ngân phiếu không ký tên này đi Như vậy, trong vòng nửa canh giờ. Lục Đại hiệp có thể nhận được số tiền đó. Húc quản sự thấy mọi việc đã được quyết định, liền định tự mình đi lấy ngân phiếu cho Lục Cảnh, nhưng không ngờ Lục Cảnh lại nói tiếp: "Đợi một chút, nói xong việc về 3.600 ngàn lượng bạc rồi, Thì chúng ta hãy nói tiếp về việc mất 200 ngàn lượng bạc kia." Húc quản sự giật mình, nhìn thấy biểu lộ trên mặt Lục Cảnh, Lục Cảnh cũng nhíu mày, khẽ cười nói: "Sao? Đến giờ này ngươi không định nói với ta rằng, chuyện này chẳng liên quan gì đến Thiên Bình tiền trang chứ? Trước đây, khi nghe ngươi nói Ta cảm thấy thật hoang đường, vì theo những gì ta biết, nợ khối ngọc bội của nam trai tiên sinh đã hơn 40 năm nay, không hề động đến. Nếu thật sự có vấn đề xảy ra, thì chắc chắn là do thiên bình tiền trang gây ra. Chỉ có điều lúc đó ta vẫn chưa xác định được là do một số người trong tiền trang, hay là do ý đồ của các ngươi, nên ta mới quyết định tự mình đi một chuyến. Nhưng trên đường đi, có một chuyện ta vẫn không thể hiểu rõ, mong khúc quản sự giúp ta giải đáp. Chuyện gì? Khúc quản sự trong lòng hơi kinh ngạc, nhưng vẫn trầm giọng hỏi. Nếu như khúc quản sự không nói dối và thật sự có một người như vậy, hắn không biết dùng thủ đoạn gì mà đã trộm được nửa khối ngọc bội của nam trai tiến sinh, lại học được cách bắt chước bút ký của ông ấy, từ đó giấu giếm được thiên bình tình trang. Vậy thì ta xin hỏi, tại sao cuối cùng hắn chỉ lấy đi 200.000 ngàn lượng bạc từ tình trang này, có phải vì không đành lòng hay sao, hay là lương tâm cắn rứt, cảm thấy vẫn muốn để lại 3.600 ngàn lượng bạc cho nam trai tiến sinh an hưởng tuổi già, còn bản thân hắn thì chỉ cần một chút công phu là có thể đạt được mục đích Khúc quản sự không thể trả lời Lục cảnh tiếp tục nói Lúc ta tự hỏi về vấn đề này Ta dễ dàng nhận ra rằng Mọi chuyện từ đầu đến cuối Chỉ là một cái bẫy Không liên quan gì đến các ngươi Đại khái các ngươi có thể không thừa nhận Dù sao những điều ta nói Cũng chỉ là suy đoán Trong tay ta cũng không có bất kỳ chứng cứ cụ thể nào Nhưng công lý tự có lòng người, Ta chỉ cần đem sự thật mà ngươi nói ra Cùng với phòng đoán của ta Thêm vào đó là danh vọng hiện nay của ta trong giam hồ Khúc quản sự có nghĩ thế nào Những người khác sẽ nhìn Thiên Bình Tiền Trang ra sao Nếu bọn họ muốn tiết kiệm chi phí Đặc biệt là vào thời điểm Phải chi ra một khoản tiền lớn như vậy Liệu họ có còn cân nhắc đến danh dự trăm năm Của Thiên Bình Tiền Trang hay không Khúc quản sự nghe ra trong lời nói của Lục Cảnh Là một sự uy hiếp Ông thở dài một hơi rồi nói Đúng vậy, 200.000 lượng bạc hiện tại quả thật không còn ở Thiên Bình Tiền Trang Nhưng người nói cũng có lý Chuyện lần này đúng là do chúng ta sơ sót Tổn thất này chúng ta phải gánh chịu Vậy đi Lão hồ sẽ đổi thêm cho Lục Đại hiệp 200 ngàn lượng ngân phiếu, để nam trai tin sinh, tại chúng ta có thể bổ sung đủ số ngân khoản. Lục Cảnh hiểu rõ, đây gần như là sự chấp nhận cuối cùng từ Thiên Bình Tiền Trang. Hắn cũng đang tính toán lợi dụng cơ hội này để yêu cầu một khoản bồi thường lớn. Tuy nhiên, nói đến giang hồ, cuối cùng vẫn phải dựa vào một chữ lý. Vấn đề cốt yếu là hắn trong tay vẫn không có chứng cứ thực tế nào có thể chứng minh rằng Thiên Bình Tiền Trang thật sự có liên quan đến nhóm người đã từng tập kích hắn trước đó. Hắn có thể tìm ra lỗ hổng trong câu chuyện mà khúc quản sự từng kể, dùng tín vật của Thiên Bình Tiền Trang để uy hiếp đối phương, ép họ trả lại số bạc 200 ngàn lượng đã bị cháy dấu. Tuy nhiên, nếu hắn yêu cầu thêm tiền bịt miệng, Thiên Bình Tiền Trang có thể phản công, tố ca cả Lục Cảnh là vì tiền mà hãm hại. Lúc đó, hai bên chỉ còn nước đấu khẩu, hoặc thậm chí xảy ra xung đột. Dĩ nhiên, nếu tình huống thật sự khó chịu, Lục Cảnh cũng có thể lật bàn. Nhưng hắn dù sao không phải người trong ma đạo, nơi đây không phải vùng đất hoang dã ở phương Tây, nơi ai muốn bắt ai thì bắt nếu như lục cảnh không có ý định thay đổi phe phái gần đây, thì những quy tắc cơ bản cũng vẫn phải tuân thủ. cuối cùng, phương án giải quyết đã được định ra. lục cảnh sẽ giúp hàn sơn khách lấy lại toàn bộ số bạc tồn trong thiên bình tiền trang, coi như là báo đáp trợ ân tình luyện đan mà hàn sơn khách đã dành cho hắn. còn việc hàn sơn khách có bạc ở các tiền trang khác hay không, hay liệu số bạc đó có bị phát hiện, thì không phải việc lục cảnh phải lo. cuối cùng, khúc quản sự đã chuẩn bị cho lục cảnh tổng cộng 10.000 tấm ngân phiếu, tương đương. Với 3 triệu 800 ngàn lượng bạc, theo yêu cầu của Lục Cảnh, hắn còn được đổi thêm 700 lượng chân châu và 100 lượng bạc mặt. Những ngân phiếu này được đổ đầy vào hai bao tải lớn. May mắn là trọng lượng không quá nặng, đối với Lục Cảnh, hắn cảm giác như mình lại trở về những ngày tháng ở Thanh Trúc Bang làm phu khuân vác. Một vai vác lấy một bao tải, hắn bước ra khỏi cửa, chuẩn bị rời đi. Khi ra sau cửa, Lục Cảnh không vội vã đi đến hành ký tiệm quan tài mà tìm một chỗ vắng vẻ, thả bao tải xuống, rồi quay đầu nhìn về phía mèo đen bên cạnh, tò mò hỏi: ngươi vừa rồi từ tên họ lý kia rút ra được vận khí gì vậy? theo lý, tên này hôm nay đã ăn no, hẳn là không mấy quan tâm đến vận khí của người khác. tuy vậy, nó lại nhớ đến nghiệp giúp lục cảnh đổi vận mệnh trước đây và lúc này thì đang chú ý đến phúc an công chúa. dù sao, lục cảnh nghĩ rằng hai bên cũng đã có mối quan hệ tốt xấu. hơn nữa phúc an công chúa và cố thải vi lại có quan hệ khá thân thiết, nên không đành lòng ra tay. tuy nhiên, khi ở tiền trang đập phải lý quan thạch, mèo đen lại có phản ứng mạnh mẽ thế là lục cảnh không nhịn được liền nói với mèo đen muốn gặp lại lý quan thạch mèo đen từ người lý quan thạch hút ra vận khí nhưng không trực tiếp nốt vào mang ngậm ở trong miệng có thể nói dưới góc nhìn của nó đây chính là một vận khí tốt có thể chuyển giao cho lục cảnh tuy nhiên sau lần trước nhầm hoa đào thành vàng lá lục cảnh giờ đây đã cẩn trọng hơn dù sao lý quan thạch là con trai của đương triều thái úy nhìn bộ dạng kiêu ngạo của hắn có thể sống đến tuổi này chắc chắn cũng không thiếu vận khí tốt nhưng liệu vận khí của hắn có giúp lục cảnh lúc này cần tài vận hay may mắn thì lục cảnh không dám chắc với tính toán của lục cảnh nếu vận khí của lý quan thạch có thể giúp gia tăng sát suất thành công trong việc đùa dỡn dân nữ hay thu hút vận khí của đám người xung quanh thì lục cảnh cũng không cần phải có thêm vận khí này đáng tiếc là lúc đó hắn đang bận thảo luận chuyện tồn ngân với thiên bình tiền trang nên không kịp hỏi lý quan thạch về việc này giờ đây khi hắn không còn thấy bóng dáng lý quan thạch đâu nữa đành phải tìm mèo đen để hỏi mèo đen duỗi móng vuốt ra nhanh chóng vẽ một đồ án trên mặt đất. Tuy nhiên lần này lục cảnh nhìn một hồi Cũng không nhận ra được Phải kỷ mị quan sát mới dám lên tiếng Đây là rùa đen sao Mèo đen vẽ ra một vật có bốn chân Một cái đầu và cái đuôi Trên lưng có hoa văn Nhìn qua quả thật có vẻ giống một con rùa đen Khi nhìn từ trên xuống Lúc này lục cảnh cảm thấy mình bỗng dưng dùng mình Cảm giác như có gì đó không ổn Khi liên quan đến con rùa đen Một thứ mà hắn không dám đặt lên người mình Đang suy nghĩ liệu có nên để lý công tử mang nó về Khi thấy con mèo đen lại lắc đầu Lục cảnh cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ qua loa thả xuống điểm tâm, rồi nhìn thêm một lúc, đột nhiên trong lòng hắn bỗng lóe lên một ý nghĩ. Đây là là da hồ không, là da hồ thật sao? Mèo đen lần này cuối cùng cũng gật đầu. Da hồ, vậy vận khí này là như thế nào? Lục cảnh nghĩ một hồi. Mãnh hồ, bách thú chi vương, nhìn là thấy y phong lẫm liệt. Quả thật so với con rùa đen thì tốt hơn nhiều. Hơn nữa, da hồ là một thứ vô cùng quý giá, bất kỳ thời đại nào cũng là một món hàng xa xỉ. Đặc biệt là một tấm da hổ hoàn chỉnh. Giá trị ở Kinh Sư thường lên đến vài trăm lượng bạc, nhưng ra hồ cũng mang một ý nghĩa khác, nhất là khi liên tưởng đến vận khí này mà Lý Công Tử lại là người đã đưa nó cho hắn. Hơn nữa, vị Lý Công Tử này bình thường rất hay khoe khoang về chức thái úy của cha mình, khiến Lục Cảnh không khỏi nghi ngờ rằng có thể đây là hành vi kéo ra hộ của người ta. Tuy vậy, Lục Cảnh suy nghĩ một hồi rồi quyết định, hành vi của Lý Quan Thạch cũng không hẳn là kéo gia hổ, dù sao cha hắn thật sự là một vị thái úy đương chiều nghĩ qua nghĩ lại lục cảnh cũng không thể đưa ra kết luận nào hôm nay ngoài phúc an công chúa và lý quan thạch hắn không gặp được ai có vận khí gì tốt đẹp đối với công chúa hắn không có ý định làm gì vậy nên chỉ còn lý quan thạch là có thể thử lục cảnh vò đầu xem ra cũng chỉ có thể thử một lần mới biết rõ kết quả dù sao nếu thực sự có vấn đề gì hắn còn có thể lại lèn đút cho mèo đen lục cảnh nghĩ như vậy liền dùng dao găm rạch tay mình vẫy vẫy tay với mèo đen bảo nó lấy đem vận mệnh vừa lấy được đưa vào thân thể hắn giống như lần trước ngoài huyệt linh đài xuất hiện một tia ấm áp thoáng qua trên người hắn không có gì khác thay đổi sau đó lục cảnh lình nhấc hai bao tải ngân phiếu lên mang theo mèo đen biến mất ở cuối ngã tư đường hắn thi triển kinh công chạy được một khoảng xác nhận không có ai theo dõi lúc này mới chậm lại tốc độ đoán chừng tin tức về cái chết của các hoàn quan tịnh tự vệ mới vừa truyền đến hoàng thành người trên long ý chắc hẳn vẫn đang sai người thu thập tin tức điều tra lại mọi chuyện mặc dù vậy nếu muốn đối phó với hắn tạm thời cũng chưa có gì phải vội vàng tuy nhiên vì cẩn thận lục cảnh vẫn không đi tìm cố thải vi mà đi một vòng rồi chuyển hướng đến tảo nhi hạng trước khi rời đi hàn sơn khách đã ủy thác cho hắn hai việc ngoài việc giải quyết rắc rối với thiên bình Tình trang còn yêu cầu hắn đến tảo nhi hạng tìm hồ lão đầu lục cảnh tìm một tòa nhà không có người giấu kỹ hai bao tải ngân phiếu rồi tiếp tục đi tìm người hỏi thăm chỗ ở của hồ lão đầu. đến tảo nhi hạng nơi gần bến tàu người qua lại rất đông từ khắp nơi trên đất nước với đủ mọi khẩu âm đa số là những kẻ đến kinh sư kiếm sống nhất là gần đây thiên hạ không yên các nơi thiên tai nhân họa liên tiếp khiến cho ngày càng nhiều người tìm đến lâm thiên phụ để nương nhờ thân thích điều này đã khiến cho tảo nhi hạng càng thêm đông đúc náo nhiệt tuy vậy hồi lão đầu lại khác biệt với những người xung quanh cái tiểu viện của hắn luôn luôn tĩnh mịch không hề ồn ào lục cảnh nghe người dân xung quanh nói rằng chưa từng thấy ai đến thăm hồi lão đầu thỉnh thoảng trong mỏ nhỏ người ta gặp hắn đơn độc, hưu quạnh và những ngày lễ tết có người còn mang chút đồ ăn cho hắn Nhi hồi lão đầu luôn từ chối nhận, dần dần mọi người cũng không còn cố gắng chuốc lấy sự khó xử. Thực ra, hồi lão đầu ít giao thiệp với người khác, ngày ngày khuôn mặt ông ta thường đăm chiêu, nhưng nghe nói chữ viết của ông rất đẹp. Những năm gần đây, ông sống nhờ vào việc bán chữ dưới cầu. Khi Lục Cảnh tìm đến, vừa lúc hồi lão đầu đang ra ngoài bán chữ, vì thế Lục Cảnh không đợi ông về mà trực tiếp leo qua tường vào trong. Dù sao, Hàn Sơn khách đã bảo hắn chỉ cần kiểm tra một chút, xem hồi lão đầu có gặp phải phiền phức gì hay không. Mà cách đơn giản nhất để biết liệu ông có sống một mình ôm thỏa hay không chính là trực tiếp xem xét chỗ ở của ông. tuy nhiên khi lục cảnh vừa nhảy xuống tường, chưa kịp quan sát kỹ xung quanh thì từ đầu tường hắn đã thấy một đứa bé con đang tò mò nhìn về phía hắn. đứa trẻ mắt mở tròn sơ, hiếu kỳ quan sát vị khách không mời mà đến. lục cảnh ra hiệu cho đứa bé im lặng, sau đó đưa tay vào túi, nhưng một lúc lâu không tìm thấy đồ gì thích hợp để tặng cho tiểu hải tử như đồ ăn vặt thay đồ chơi. cuối cùng lục cảnh đành phải chuyển hướng sự chú ý sang bờ vai của mèo đen rồi nói với nó đi đi phát huy chút bản năng của ngươi cùng tiểu tử này chơi đùa đừng để nó mắc với đại nhân trong nhà mèo đen nhìn lục cảnh với vẻ không vui nhưng vẫn không thể tránh được vận mệnh phải làm theo lời hắn thay đứa bé đã bị mèo đen thu hút lục cảnh cuối cùng cũng có thể yên tâm đi vào khu vực sân nhỏ sân nhỏ này khá đơn sơ chỉ khoảng vài trượng vuông cây cối trong sân cũng không có gì đặc biệt nhưng được chăm sóc rất cẩn thận mỗi cây đều phát triển tốt chứng tỏ chủ nhân của nó không phải là người thiếu thốn nếu không một người ngày ngày lo cơm áo gạo tiền sẽ không thể có thời gian chăm sóc hoa cỏ như vậy. lục cảnh nhìn quanh sân nhỏ một hồi, định vào nhà để xem xét thêm. nếu không có việc gì thì sẽ rời đi. nhưng khi hắn bước tới trước cửa phòng, Ánh mắt lại bị một khối đá buộc ngựa ở góc sân thu hút. không, đúng hơn là bị những vết khắc lại lùng trên khối đá. Đó hấp dẫn. lục cảnh cảm thấy những vết khắc này có gì đó quen thuộc, như đã từng thấy ở đâu đó. rất nhanh, lục cảnh liền nhớ ra. tại sao những dấu vết này lại quen thuộc? vì chúng khiến hắn nhớ tới đám hoàn quan tịnh tự vệ. Mà hắn đã gặp trên sông, những vết khắc trên sợi dây buộc ngựa này rất giống với những vết mà hắn đã thấy trên vũ khí của bọn họ, những loại binh khí kỳ môn câu liêm mà bọn hoạn quan hay sử dụng, hơn nữa, chỉ có những kẻ tu luyện môn võ tà đạo mới để lại dấu vết như thế, hỗn độn và khó mà nhận ra. Tuy nhiên, khác với những hoạn quan kia, vết tích trên dây buộc ngựa này lại sâu hơn rất nhiều, khiến Lục Cảnh có chút kinh ngạc, rõ ràng người để lại vết khắc này có võ công cao hơn nhiều so với những hoạn quan mà hắn từng gặp, lục cảnh vẫn đang tỉ mỉ xem xét tấm đá buộc ngựa, cố gắng nhìn ra nhiều điều hơn từ đó. đột nhiên, sau lưng hắn vang lên một tiếng thở dài. toàn thân lục cảnh dùng mình, mọi sợi lông tơ như bị dựng đứng lên. với thính giác hiện tại của hắn, ngay cả tiếng lá cây rơi xuống đất cũng có thể nghe rõ. vậy mà không hề biết trong sân đã có người đến từ khi nào. chưa kịp quay người, một bàn tay khô gầy, ngón tay giống như kia chớp lên tiếp điểm vào những huyệt vị trên người hắn. người không nên vào. người đó thản nhiên nói. Thanh âm không mang chút cảm xúc nào, giống như một khối đá lạnh lẽo. Và càng không nên nhìn vào đồ của người khác. Sư môn trưởng bối của ngươi chưa từng dạy ngươi. Khi hành tẩu giang hồ, phải kiên kỹ nhất là không giữ được tay mắt và miệng xào. Hay là ngươi chính là chó săn của kẻ đó? Người này vừa nói vừa đưa tay hướng về phía ngược lục cảnh, tựa như muốn từ người hắn tìm ra vật gì đó để phán đoán thân phận. Nhưng ngay sau đó, sắc mặt người ấy bỗng thay đổi. Bởi vì mặc dù những nguyệt vị mà hắn phong tỏa đã khiến lục cảnh không thể động đậy. Vậy mà Lục Cảnh vẫn có thể tránh thoát bàn tay kia, hơn nữa còn xoay người lại đối diện, điều này không thể nào, chủ nhân của thanh âm kia thất thanh kêu lên. Lục Cảnh lúc này cũng nhìn rõ hình dáng của người đó, đó là một lão nhân khoảng 70 tuổi, mặc bộ đồ giản dị, để tròm dâu dê, thân hình ông ta khá khôi ngô, tay cầm một bộ bút nhiễn không cần phải nói, người này chính là chủ nhân hồ lão đầu ở đây. Tuy nhiên, giống như những hoạn quan vệ sĩ mà Lục Cảnh gặp trước đó, người này cũng có một mùi hương liệu nồng nặc, điều này khiến Lục Cảnh nhận ra điều gì đó. Khó trách mà người ta trên phố lại nói rằng, tính cách ông ta kỳ quái, chưa bao giờ giao du với hàng xóm. Lý do có thể là vì ông ta sợ người khác lại gần, sẽ phát hiện ra điều gì đó. Còn về cái vẻ ngoài của ông ta, nhất là tròm dâu mép, có lẽ là giả gắn lên, lục cảnh suy nghĩ nhanh như trước. Chỉ trong khoảnh khắc đã nghĩ ra rất nhiều điều, nhưng hắn không vội mở miệng vạch trần thân phận đối phương. Thay vào đó, hắn tiến lên, ôm quyền nói, lão nhân ra, tại hạ là Lino vô ý chạy mất. Lần cuối cùng Tại Hạ nhìn thấy nó Là khi nó vừa qua tường nhà này Ta đã gõ cửa nhưng không ai đáp Trong tình thế cấp bách ta đã lén lút vào kiểm tra Tuy nhiên vì có nhiều sự quấy dày Ta liền cáo từ ra đi Hàn Sơn Khách chỉ bảo hắn đến xem hồi lão đầu Xem xét tình hình của ông ta có tốt hay không Nhưng không có yêu cầu gì thêm Vì vậy lục cảnh nghĩ mình đã hoàn thành nhiệm vụ Không có ý định ở lại lâu Càng không muốn động thủ với hồi lão đầu Hắn liền định rời đi Kéo mười ấy đi theo Định chuồn khỏi đó tuy nhiên, hồi lão đầu rõ ràng không tin vào những câu chuyện ma quái, liền cười lạnh một tiếng bình thản nói muốn đi đâu có dễ dàng như vậy. vừa nói, hắn liền dùng một trưởng bổ tới lục cảnh, lục cảnh bất đắc dĩ chỉ có thể đưa trưởng lên lên tiếp. nhưng ngay sau đó, hắn lại thấy hồi lão đầu phát huy thần pháp quỷ bị. chỉ trong chớp mắt đã lẻn tới sau lưng hắn. lục cảnh không kịp phản ứng, đành phải lên tiếng nhắc nhở điểm nhẹ. hồi lão đầu đang tự hỏi lục cảnh muốn ám chỉ gì, liệu có phải muốn hắn lưu tình không? nếu đúng như vậy thì đối phương quả thật quá mê thơ. Tuy nhiên, hắn cũng muốn biết rõ lai lịch của Lục Cảnh, không có ý định kết thúc nhanh chóng, vì vậy chỉ sử dụng khoảng 4 thành công lực, kết quả, bàn tay hắn chỉ chạm nhẹ vào lưng Lục Cảnh, nhưng lại thấy Lục Cảnh không nhúc nhích, còn thân thể hắn bị đánh bật ra ngoài, hắn lao thẳng vào cửa phòng, mà tấm cửa mỏng manh không thể chịu nổi lực mạnh như vậy, lập tức bị vỡ nát, hồi lão đầu cũng theo đó lăn vào trong phòng, Lục Cảnh đứng bên ngoài, ngẩng đầu nhìn vào trong, lo lắng hỏi: "Hồi lão tiên sinh, nay có sao không?" Câu trả lời là một luồng ánh sáng lạnh lẽo sau đó lục cảnh nhìn thấy một thanh kiếm loại kiếm chuyên dùng để bảo vệ những vết khắc trên đá bộc ngựa cũng chính là do thanh kiếm này để lại lục cảnh không muốn cùng hồi lão đầu động thủ vì cho dù thắng hay thua đều không có lợi vì vậy trong tình huống bất đắc dĩ hắn chỉ đành phải nhắc đến danh tự của hàn sơn khách thế nhưng hồi lão đầu vẫn không có phản ứng gì ánh mắt ông ta trầm chốc lát lại bao trùm lên lục cảnh lục cảnh không biết liệu cái tên này có phải là danh hiệu mà hàn sơn khách sau khi an cư ở kính hồ cốc mới lấy hay không mà hồi lão đầu cũng không hay biết gì về điều đó. vì vậy hắn thử nói tiếp với cái tên nam trai tin sinh, nhưng hồi lão đầu vẫn không có biểu hiện gì khác. đến khi lục cảnh chợt nảy ra ý tưởng, từ trong ngực lấy ra nửa viên ngọc bội mà Hàn Sơn khách đã trao cho mình, chỉ thấy ánh sáng lạnh từ viên ngọc bội tỏa ra, tất cả vẻ lạnh lùng ấy bỗng chốc biến mất, không còn dấu vết. hồi lão đầu đứng bên tường, tay cầm binh khí, kinh ngạc nhìn vào viên ngọc bội trong tay lục cảnh, bộ dạng của ông ta như bị mê. hoặc vậy, một lát sau, hồ lão đầu mới lấy lại bình tĩnh. Giọng nói vội vã, quan, cái này Ngọc bội chủ nhân của nó và ngươi là quan hệ thế nào Lục cảnh trả lời Ta và hắn Xem như bằng hữu, hắn nhẹ nhàng Thở ra vì cuối cùng, hồ lão đầu cũng mừng động thủ Rồi tiếp tục nói Chính là hắn nhờ ta tới xem ngươi một chút Câu nói đơn giản này không ngờ lại khiến hồ lão đầu nước mắt tuôn trào Dù ông ta đã gần 70 tuổi Và là một nhất lưu cao thủ Với thân pháp tuyệt vời mà ngay cả lục cảnh Cũng cảm thấy khó giải quyết Nhưng lúc này, hồ lão đầu khóc như một đứa trẻ. trong giây phút đó. Lục cảnh thật sự có chút lúng túng Tay chân luống cuống Nếu có ai đó nhìn thấy cảnh tượng này Họ có thể tưởng rằng hắn đang khi dễ hồi lão đầu Khiến ông khóc giống như một đứa trẻ Tuy nhiên may mắn thay Sau một hồi khóc Hồi lão đầu cuối cùng cũng ngừng tiếng khóc Ông hướng lục cảnh ôm quyền Nói lão phu thật sự càng dài càng hồ đồ Không phân biệt được bạn thù Suýt nữa lại làm hại đến khách quý May mà không thành đại họa Nếu không thì đúng là vạn kiếp bất phục Lục cảnh nghe vậy Vội vàng đáp Ôi, đâu có nghiêm trọng đến vậy Hắn cảm thấy khó hiểu khi một cao thủ Như hồ lão đầu lại bay ra tư thái thấp kém như thế Dù sao thì hắn cũng lớn tuổi hơn đối phương Nhưng trong tình huống này Lại có chút không quen Hắn cũng cảm thấy thương cảm cho hồ lão đầu Khi nhị tới hàn sơn khách Kẻ đó vì tìm kiếm sự bất tử mà phủi tay rời đi Chưa vào kính hồ cốc Bỏ lại những người quen biết ở bên ngoài Mấy chục năm qua cũng không hề quan tâm Lúc này, lúc cạnh lại có thể hiểu Tại sao hồ lão đầu lại khóc như vậy Vì vậy, hắn quay lại nói tiếp. Lão tiên sinh, nếu có gì muốn nhờ tôi truyền lời cho chủ nhân của ngọc bụi kia Xin cứ bảo tôi thay lời Không ngờ hồi lão đầu, nghe thấy vậy Lại lắc đầu, nói Ta không có gì muốn nói Biết rõ hắn còn sống trong thế gian này là đủ rồi Cuối cùng, hắn vẫn hỏi một câu Bị tiểu huynh đệ này, người nói người quen biết hắn Vậy người có biết hiện giờ hắn sống già sao không? Có khi nào thiếu ăn thiếu mặc? Bên cạnh có ai chiếu cố cho hắn không? À, hàn sơn khách hắn không thiếu áo cơm, Sinh hoạt cũng rất hạnh phúc Lục Cảnh không nỡ kể cho Hồ lão đầu về cảnh Hàn Sơn khách ngủ trên cây, ngày ngày chỉ có gió mà hít thở, vì sợ Hồ lão đầu không chịu nổi, mặc dù Lục Cảnh nghĩ Hàn Sơn khách có thể cũng không quan tâm đến điều đó. Tuy nhiên, nói dối đôi khi lại có tác dụng, giúp tránh được những hiểu lầm không cần thiết. Vậy ta có thể yên tâm rồi. Hồ lão đầu nghe vậy, trên mặt quả nhiên lộ ra vẻ vui mừng. Tuy nhiên, hắn dường như vẫn có chút e náy vì trước kia suýt nữa làm tổn thương Lục Cảnh, nên lại ngừng một chút rồi nói tiếp: "Ta thấy ngươi nhìn chằm chằm vào khối đá buộc ngựa kia." có phải muốn học võ công của ta không lục cảnh nghe vậy giật mình vội vã lắc đầu hắn hiện tại đã có quá nhiều thứ phải học rồi mặc dù võ công của hắn khá mạnh nhưng tuyệt đối không thể đem tính mạng của mình ra làm trò đùa vì thế hắn lên khoát tay nói không có, không có đâu ta chỉ là thấy khối đá buộc ngựa đó vì trước đó gặp phải một nhóm người họ sử dụng chính môn võ này họ là tịnh tự vệ à hồi lão đầu sắc mặt thay đổi ừm, nhìn đã bị ta giải quyết rồi nếu vậy hồi lão đầu thở vào nhẹ nhõm không tồi Ta thấy ngươi cũng đã đạt đến cảnh giới nhất lưu. Với thân thủ như vậy, tịnh tự vệ bình thường chắc cũng khó mà làm tổn thương được ngươi. Nhưng bên trong tịnh tự vệ cũng có những cao thủ lợi hại. Hồi lão đầu nói đến đây, bỗng nhiên như nghĩ ra điều gì, rồi quay người đi vào trong phòng. Một lúc lâu sau, hắn từ trong nhà bước ra, trên tay cầm một khối thiết bài, đưa cho lục cảnh. Đây là lục cảnh tiếp nhận khối thiết bài, cảm thấy nó khá nặng tay, nhưng ngoài một chữ ngữ khắc phía sau, hình thức cũng không có gì đặc biệt, nhìn qua khá bình thường. Tịnh tự vệ có 12 thống nhất quản lý Mỗi vị thống nhất quản lý Đều có một khối lệnh bài này Hồi lão đầu thông thả nói Lục cảnh kim ngạc Đây là lệnh bài quản lý của tịnh tự vệ Vậy chẳng lẽ ngay hồi lão đầu lắc đầu Đáp ta không phải Đây là của một người khác Không chính xác hơn là dựa theo lệnh bài của người đó Làm ra đồ giả Nói là giả kỳ thật cũng chẳng khác gì thật Vì lệnh bài của tịnh tự vệ quan trọng nhất Là ở trọng lượng Chế tạo loại lệnh bài này trên đời chỉ có ít người biết rõ mà tài chính là một trong số đó. Vì vậy, lần sau khi ngươi gặp người của Tịnh tự vệ, chỉ cần đưa tấm bảng này cho họ kiểm tra, họ tuyệt đối sẽ không phân biệt được thật giả. Lục cánh khó hiểu đáp, bảng hiệu, khi không phân biệt được thật giả, nhưng người thì luôn nhận ra chứ. Thế như lời hồi lão đầu, Tịnh tự vệ có 12 người thống lĩnh và ai cũng biết, khi đến một công ty làm việc, lãnh đạo lớn có thể không nhận ra ngươi, nhưng ngươi lại không thể không nhận ra lãnh đạo lớn." Hồi lão đầu kia nhận giải thích, Tịnh tự vệ làm việc rất kín đáo, đặc biệt là trong số 12 đại thống chế Có không ít người như thần long thấy đầu Không thấy đuôi Haha ha, Dĩ nhiên cũng có một số người cố tình làm mở mịt Nhưng người giữ quyền thật sự rất khó biết hết họ Cho nên người cứ giữ lấy cái này Sau này có thể sẽ có lúc phát huy tác dụng Không chỉ có ích với tịnh tự vệ đâu Lục cảnh thấy hồ lão đầu nói rất kiên quyết Cũng không từ chối nữa Liên nhận lấy chiếc lệnh bài Và cất vào trong ngực Tuy nhiên Nghĩ đến đồ này vốn là của thái giám Hắn vẫn cảm thấy có chút kỳ lạ Quên đi Có lẽ không cần phải lấy ra làm gì. Lục cảnh sau đó lấy ra từ thiên bình tiền tra một tờ ngân phiếu trị giá trăm lượng, ấn vào tay Hàn sơn khách, dặn dò: đưa cho hồi lão đầu. Hồi lão đầu lại khoát tay áo, nói: cảm ơn hảo ý của ngươi, nhưng lão phu không thiếu bạc, vậy ngươi đi bán chữ. bán chữ chỉ là ngụy trang, chẳng khác gì ta đang ở đây. Hồi lão đầu thản nhiên đáp. Lục cảnh rất muốn hỏi hồi lão đầu, ông ở đây làm gì? nhưng sau một hồi suy nghĩ, hắn quyết định không hỏi nữa. từ đầu hắn không có ý định can thiệp vào chuyện này, nếu không thì cũng không cắt ngang lời của Phúc An công chúa nên không cho nàng công bố nhiệm vụ. mắt thấy hắn sắp trở thành một cung tu sĩ, lục cảnh quyết định tập trung vào việc tu hành. sau khi từ biệt hồ lão đầu, lục cảnh lại tìm hai bao tải ngân phiếu, khi chúng về thư viện, sau đó hắn trực tiếp đi đến kính hồ cốc, tìm gặp hàn sơn khách, ném hai bao tải đó trước mặt hắn, nói: ta đã hoàn thành mọi chuyện của ngươi. hàn sơn khách lúc này đang ngồi trước lò luyện đan, lật qua lật lại sách cổ, suy nghĩ cách phôi chế độc dược cho lục cảnh. khi thấy hai bao tải, hắn có chút ngỡ ngàng, ngỡn đầu lên hỏi. Đây là gì, ngươi mang về đặc sản từ bên ngoài sao? Không phải, đây là số bạc ngươi gửi ở Thiên Bình Tình Trang 3 triệu 800 ngàn lượng bạc Chỉ còn lại chừng này sao? Hàn Sơn khách gãi đầu Dù sao, hai cái bao tải kia nhìn thế nào cũng không giống như Là có thể giả bộ thành bao nhiêu bạc Cũng may, lục cảnh sau đó mở một cái bao tải cho hắn xem Nói, ngươi vốn có tình trang bạc Không biết vì sao lại được đương kim quan ra coi trọng Chuyện này là do hắn sai Thiên Bình Tình Trang thực hiện Mục đích chính là muốn đưa ngươi ra ngoài Tuy nhiên, ngươi không cần lo lắng. Những người kia đèo đã chết rồi. Hơn nữa, ta cũng không tiết lộ tung tích của ngươi cho bất kỳ ai. Cuối cùng, vì không muốn ngươi còn giữ tiền trang trong miễn bạc kia, ta đã giúp ngươi giải quyết, đổi hết thành tiểu ngạch ngân phiếu. Ngươi có thể tự kiểm tra lại. Có lẽ vì đoạn này của lục cảnh chứa quá nhiều tin tức, Hàn Sơn Khách phải mất một lúc lâu mới tiêu hóa xong. Sau đó trên mặt hắn mới lộ ra một nét cười khổ, nói: Hắn tìm ta sao? nhưng tại sao lại như vậy? Ta đã rời đi lâu rồi, hắn vẫn còn nhớ ta sao? Hàn Sơn Khách dường như có chút bối rối suy nghĩ mãi mà không hiểu, cuối cùng cũng lời không nghĩ nữa. Ngược lại, khi lục cảnh đề về phản ứng của hồ lão đầu, khi nhìn thấy ngọc bội, hàn sơn khách không khỏi có chút thấm thức. lão hồ đã bên ta suốt nửa đời người, xem như là người thân cận nhất trên đời này. đáng tiếc, phần lớn thời gian là hắn chăm sóc ta, mà ta lại không thể hồi báo được nhiều. sắp tới tuổi già, còn phải đi bán chữ. ôi, chỉ mong hắn có thể đợi đến khi ta luyện ra trường sinh bất lão đàn, ta nhất định sẽ cho hắn một viên. lục cảnh nghe sóng xít nữa, không nhịn được mà cười lớn. Thật là đáng kinh ngạc, cách ngài nói chuyện chẳng khác gì một ông chủ công ty vẽ ra kế hoạch hoành tráng, không có chút thực tế nào. Người ta dù sao cũng phải trả lại cho thanh niên một chút hy vọng, còn ngài thì lại đi thẳng đến cái gọi là lý tưởng cao nhất của nhân loại. Tuy vậy nghĩ lại thì trong suốt hơn 40 năm qua, người này chỉ làm mỗi một chuyện này và cũng chỉ biết làm mỗi chuyện này, Lục Cảnh đành không thể trách ông ta được. Hàn Sơn khách thở dài một hơi, cuối cùng không quên cảm tạ Lục, cảnh đã giúp ông mang tiền trả lại cho mình. Ông cũng hiểu rõ Lục Cảnh đang nghĩ gì lên chủ động lên tiếng trong thời gian ngươi đi vắng ta không hề nhàn rỗi ta đã tìm ra một vài phương thuốc hỗ trợ tu luyện cuối cùng cũng có được một chút mạch suy nghĩ mới ta dự định sẽ thử sử dụng các loại dược liệu có tính chất đối kháng để thử nghiệm xem sao nhưng mà việc luyện chế chắc chắn không dễ dàng như vậy phải tính đến sự tương hợp của các loại dược tính dù sao thì ừm thử thêm vài lần chắc cũng không sao lời nói của Hàn Sơn Khách khiến Lục Cạnh không khỏi cảm thấy tinh thần phấn chấn đây có thể nói là tin tức tốt nhất mà hắn nhận được trong thời gian gần đây, dĩ nhiên việc chuẩn bị cho những việc sau này vẫn cần phải làm, hắn sẽ không hoàn toàn dựa vào Hàn Sơn khách, nhưng dù sao, những lời nói của Hàn Sơn khách đã giúp cho Lục Cảnh phần nào giải tỏa được sự căng thẳng trong lòng. Chỉ có điều, Lục Cảnh không biết rằng, sau khi hắn rời đi, Hàn Sơn khách cũng đứng dậy từ trên đất, nhìn hướng hắn đi, lầm bẩm, đây chính là người cùng yến quân nổi danh, Lục Cảnh sao? Quả nhiên danh bất hư truyền." Bảy tên tịnh tự vệ cộng thêm lệ phi lòng, đều không bắt được hắn tuy nhiên cứ như vậy chỉ có thể để thư viện tìm kiếm một số chuyện khác mà thôi lục cảnh suốt từ đầu đến cuối đều bận tâm về độc dược cuối cùng cũng đã rơi vào tay khi hắn rời khỏi tòa tiểu sân cốc của hàn sân khách cảm giác toàn thân nhẹ nhõm hơn hẳn bước đi cũng trở nên dễ dàng hơn tính toán một chút thời gian vừa vặn đến giờ phải gặp thiếu nữ áo lục hộ pháp vì vậy lục cảnh không vào kính hồ cốc mà trực tiếp quay về chỗ ở của mình xa xa hắn đã thấy ngôi nhà tranh nhỏ thiếu nữ áo lục đang cuối người phơi nắng thảo dược Hôm nay, nàng không giống như những ngày trước, không còn mặc áo xanh nữa mà thay bằng một chiếc áo ngoài màu tím, kết hợp với chiếc váy xếp ly ở dưới. Nhìn nàng giờ đây trông thanh thoát hơn, có phần duyên dáng của thiếu nữ. Ít đi vẻ lạnh lùng và xa cách trước đây, lục cảnh cũng nhìn thấy một giỏ trứng gà và một vò rượu cũ đặt trước cửa, không biết là ai đã mang đến. Thiếu nữ áo lục cũng chú ý đến lục cảnh đang tiến lại gần, vẻ mặt có chút lúng túng. Trước khi lục cảnh kịp lên tiếng, nàng đã mở miệng nói trước, ngươi đừng nghĩ nhiều. Đinh Lục hôm qua lên núi hái thuốc Không may bị nã thương chân Mặc dù không có gì nghiêm trọng Nhưng dù sao hắn cũng đã có tuổi Cần phải nghỉ ngơi một thời gian Vì vậy, trong thời gian này Ta sẽ tạm thay hắn chăm sóc những người trong cốc Xem bệnh cho họ Ừm, nàng tiếp tục Chủ yếu là để kiểm tra lại các phương thuốc Đây là việc mà ta đã hứa với Đinh Lục trước đây Còn giỏ trứng gà Và vò rượu này là do một người đến xem bệnh mới mang tới Còn bộ quần áo này của ta Ngươi không cần phải giải thích nhiều như vậy Lục cảnh cắt nang lời thiếu nữ áo lục, "Không ai hiểu rõ quyết tâm báo thù của ta hơn ngươi. Công pháp tu luyện của ngươi, đổi cho người khác, thì chắc chắn họ cũng sẽ không tu luyện. Huống chi ngươi, không lâu trước đây suýt nữa đã mất mạng vì thế. Dù sao, ân oán rõ ràng, cuối cùng trong mắt ngươi chỉ có báo thù mà thôi. Ngươi có thể sống sót lần trước là nhờ vào sự trợ giúp của những người trong cốc, chứ không phải chỉ có mình ngươi. Có thể vì họ mà xem bệnh và làm một phần ân tình là điều tốt, nhưng có người giúp ta mà ta lại không biết phải báo đáp như thế nào?" Thiếu nữ áo lục cắn môi nói Ai? Lục cảnh hỏi Ngươi? Thiếu nữ áo lục đáp Lục cảnh nhất thời im lặng Ta có thể sống sót Đúng là không thể rời khỏi sự giúp đỡ của những người trong cốc Thiếu nữ áo lục tiếp tục Nhưng theo như Đinh Lục nói Chính ngươi là người đã đưa ra cách thu thập độc tố cho ta Cuối cùng chính ngươi không biết nội lực Để giúp ta thu liến chân khí Liên tiếp mấy canh giờ mới cứu được ta từ cửa tử trở về Thiếu nữ áo lục nhìn lục cảnh Ánh mắt có chút phức tạp tầm tận Sau khi chúng độc, phần lớn thời gian nàng không còn tỉnh táo, chỉ biết lục cảnh là người cuối cùng vận công hóa độc cho nàng. cho đến khi nghe đinh lục nhắc đến chuyện này, nàng mới biết mình suýt nữa đã mất mạng. mà chính lục cảnh đã dùng sức một mình cứu nàng. theo lời đinh lục, để cứu nàng, lục cảnh đã hành công suốt gần 5 canh giờ và theo cách nói của đinh lục, ngay cả một cao thủ nhất lưu cũng khó lòng gánh vác được sự tiêu hao kinh khủng như vậy. tuy nhiên, sau đó lục cảnh lại không hề nhắc đến chuyện này, cũng không có bất kỳ hành động nào thể hiện ân tình hay cầu báo, cứ như thể đã hoàn toàn quên đi. Nhưng càng như vậy, thiếu nữ áo lục lại càng cảm thấy trong lòng nàng chịu. Với tính cách của nàng, nếu đã biết, thì chắc chắn không thể giả vờ như không biết. Tuy nhiên, nàng có lẽ không nghĩ tới rằng, lục cảnh thực sự đã quên chuyện này. Bởi vì khác với những võ lâm cao thủ khác, lục cảnh mỗi ngày đều phải sử dụng hết nội lực của mình. Việc cứu nàng, thiếu nữ áo lục, đối với hắn chỉ là việc làm tiện tay, không tốn nhiều công sức. Ngược lại, còn giúp hắn tiết kiệm được một bộ trì nhập phàm trần tiền. Chỉ cần dành một chút thời gian bên ngoài là xong. Coi như đôi bên đều có lợi, nghe vậy, lục cạnh giật mình một chút, rồi nói. Cái này sao, dù sao cũng là ta thất ước trước đây. Ngươi vì nóng vội tu luyện mà bị độc vào tâm mạch, coi như là ta lấy công chuộc tội đi. Ân tình gì đó không cần nhắc đến, dù sao ngươi còn sống, đối với ta mới là quan trọng nhất. Ta còn đang đợi ngày ngươi độc công đại thành đấy. Tuy nhiên, lời giải thích của hắn rõ ràng không thể lừa dối được thiếu nữ áo lục. Sau một lúc trầm ngâm, nàng mới nói, lần trước ngươi tới tìm ta. Đã từng đề cập tới việc luyện một loại độc đan có liên quan đến bí lực À, có thể là ngươi không thể tu luyện bí lực Cho nên ta đã đi tìm những người khác Vận khí cũng không tệ Người đó đã đồng ý và còn đã tìm ra phương hướng sơ bộ Người nào Có một người tên là Hàn Sơn Khách Giống như người Cũng là người trong kính hồ cốc Tuy nhiên, hắn vào cốc từ rất sớm Phải hơn 40 năm trước rồi Mà trong suốt thời gian đó, hắn chẳng làm gì khác Ngoài việc luyện đan Chính vì vậy, thuận luyện đan của hắn hẳn là rất tốt Cứu Nữ Lục đối với cái tên hàn sân khách này cũng không có ấn tượng gì đặc biệt, dù vậy, nàng vào cốc khá muộn, hơn nữa trước đó cũng không có mối quan hệ nào với người trong cốc, nên đối với nàng, mọi chuyện đều bình thường. Tất nhiên, Lục Cảnh đã tìm đến để giúp đỡ trong việc luyện đan, Cứu Nữ Lục cũng không bận tâm về việc này, tuy nhiên, ngoài việc đó, nàng cũng không nghĩ ra còn có thể giúp đỡ Lục Cảnh ở đâu. Dù sao, Lục Cảnh là một cao thủ hàng đầu, võ công của hắn ít có đối thủ, giờ lại là đệ tử của thư viện, bắt đầu tu luyện bí lực thế gian này không có nhiều việc có thể làm khó hắn. cho dù có, đại đa số cũng không phải là điều nàng có thể giải quyết. vì vậy, thiếu nữ áo lục chỉ có thể tạm thời gạt bỏ những suy nghĩ này. sau đó, lục cảnh lại bắt đầu hỗ trợ nàng trong việc tu luyện, giúp nàng lên vạn độc quy tông. công việc này cả hai giờ đã quen thuộc và dễ dàng hơn nhiều. khi thiếu nữ áo lục tiến vào tu vi tam lưu, nàng bắt đầu nuốt độc dược và rõ ràng độc tính của nó cũng mạnh lên. không chỉ là một loại độc tố nữa, mà là sự kết hợp của hai, ba thậm chí bốn loại độc tố khiến cho tính nguy hiểm của chúng càng trở nên cao hơn. đương nhiên, điều này vẫn khó tránh khỏi đối với lục cảnh. hắn vận công tiểu kim cương kình hoàn mỹ để chống lại những độc tố kia, giúp thiếu nữ áo lục vượt qua từng đợt nguy hiểm trong khi hành công. tuy nhiên, lục cảnh đoán rằng khi thiếu nữ áo lục tu luyện tới nhị lưu cảnh giới, tình huống sẽ không còn đơn giản như vậy nữa. mà nói thêm, việc tu luyện vạn độc quy tông giống như đi trên dây, trên không. người có thể thành công vô số lần, nhưng chỉ cần thất bại một lần là có thể mất mạng. đặc biệt là khi thúc độc trong người thiếu nữ áo lục càng ngày càng mạnh. Đến lúc đó, nếu độc tố xâm nhập vào tầm mạch, lục cảnh cũng không dám chắc có thể cứu nàng trở lại. Tuy nhiên, vì muốn báo thủ, lục cảnh biết rõ thiếu nữ áo lục nhất định sẽ lựa chọn con đường này, mặc dù biết rằng nguy hiểm luôn rình rập, Nghĩ vậy, hắn chợt nhận ra rằng tình cảnh của hai người kỳ thật có phần tương tự nhau. Chỉ có điều, mục đích luyện công của lục cảnh không phải là để báo thủ, mà là do bí lực hay nội lực của hắn bị uy hiếp hơn nữa lợi uy hiếp này hắn cũng rất khó thổ lộ cho người khác nghĩ đến đây lục cảnh không khỏi cảm thấy một chút thất thần sau khi thiếu nữ áo lục hành công xong hắn lại quên thu hồi nội lực của mình vào cơ thể không biết vì lý do gì thiếu nữ áo lục cũng không nhắc nhở hắn hai người cứ như vậy ngồi im trong căn nhà tranh một lúc chỉ nghe tiếng gì rào của lá cây trong rừng vang lên một lúc sau thiếu nữ áo lục bỗng nhiên mở miệng nói đồng môn vi lan Ừm, đây là tên của ta cha mẹ ta hy vọng ta có thể sống một cuộc đời bình yên nhẹ nhàng tựa như mặt nước thỉnh thoảng nổi lên những gợn sóng thiếu nữ áo lục nói nhỏ trong giấc mộng lục cảnh tìm ra phương pháp để ức chế sự khuếch trương của bí lực thành công giữ vững cảnh giới của mình ở nhất cung nhưng hắn còn chưa kịp vui mừng thì bên thiếu nữ áo lục lại xảy ra sự cố lần này lục cảnh dù có cố gắng đến đâu cũng mất lực chỉ biết đứng nhìn nàng bị độc giết chết sau đó trên thị trường hoa đăng lung thảo và bạch mộc tam y vẫn thiếu hụt lục cảnh suy nghĩ đủ mọi cách mà càng ngày càng khó tìm ra hai loại dược liệu này đợi đến khi hắn dùng hết số dược liều trữ sẵn trong tay, chàng còn lựa chọn nào khác? Lục cảnh đành phải dùng nội lực để xông huyệt, uống rượu độc giải khát. Kết quả là nội lực trong đan điền của hắn ngày càng tăng, nhưng mỗi lần cải thiện khoảng cách lại càng trở nên Nắng lại. Tai họa không dừng lại ở đó, bởi vì trước đó hắn đã tiêu hết bạc mua thuốc, nên không còn đủ tiền để chế tạo bí lực độc dược. Điều này khiến cho bí lực của hắn dần mất kiểm soát. Khi hắn sắp tuyệt vọng, một tổ chức thần bí trong giang hồ cực nhạc cung tìm đến hắn, đưa tay giúp đỡ. Tuy nhiên, họ ép hắn phải ký vào một bản văn tự bán mình. Từ đó, Lục Cảnh, một đại hiệp của một đời, cao thủ nhất lưu trong thiên cơ bảng, trở thành nô lệ của một đám yêu nữ trong cực nhạc cung, bị họ thải bộ ngày đêm, không phân biệt thời gian, hắn không còn biết rõ những nữ nhân nào đang cưới trên mình mình, cũng không biết ai là người để lại dấu đỏ trên ngực hắn, hơn nữa, dù bị đối xử tệ bạc như vậy, những nữ nhân kia cũng không trả cho hắn một lượng bạc nào. Danh tiếng của hắn quả thực không xứng với thực tế, ngay cả chiếc thẻ tiểu nguyệt cũng không thể mở được. Thảm hại hơn, sau này lục cảnh còn muốn dùng một ít thời gian để thư giãn, hít thở không khí trong lành Vì cực nhạc cung mà trồng thuốc, tiêu hào bí lực trong đàn điền Hắn đã hoàn toàn biến thành công cụ sản xuất cho cực nhạc cung Cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng Toàn thân hắn từ trong ra ngoài đều như tây liệt Mặc dù còn sống nhưng chỉ còn là một bộ xác không hồn mà thôi Những người bạn cũ của hắn như Hạ hoè, Dương Đào, Yến Quân và Xi Vẫn không từ bỏ hắn, cố gắng cứu vớt hắn Nhưng khi họ dốc hết sức lực để tìm đến Lục Cảnh, muốn kéo hắn ra khỏi cực nhạc cung, họ lại không ngờ rằng Lục Cảnh căn bản không muốn rời đi. Thậm chí, vì những nữ nhân của cực nhạc cung, Lục Cảnh còn đối đầu với Yến Quân và nhóm bạn cũ. Cuối cùng, nhờ vào nội công và bí lực khủng khiếp của mình, Lục Cảnh nhẹ nhàng chiến thắng. Dù đã mất hết linh hồn, khi Lục Cảnh nhìn vào ánh mắt của Hạ Huệ trước khi rời đi, hắn vẫn cảm nhận được một nỗi đau xé lòng. Chính khoảnh khắc đó khiến Lục Cảnh cảm thấy như mất hết dũng khí. thêm vào đó, Bí lực của hắn đã gần đạt đến cấp độ thứ bảy, sắp hoàn toàn không thể kiểm soát được nữa. đêm đó, lục cảnh rời khỏi cực nhà cung, trở về ổ giang thành, lén núp gặp sư phụ lần cuối. sau đó, hắn ôm lấy một tảng đá lớn, lao mình xuống sông. tuy nhiên, vì nội lực quá mạnh, lục cảnh ngâm mình trong nước lâu mà không cảm thấy nạt thở. tức giận, hắn tìm vài cây rong và quấn quanh cổ mình để tạo cảm giác nghẹt thở. giày vò một hồi lâu, lục cảnh cuối cùng cảm thấy thần trí bắt đầu mơ hồ, bên tai cũng nghe thấy như có tiếng gì đó. tỉnh lại. Mau tỉnh lại, mau tỉnh lại. Cùng lúc đó, hắn toàn người được một mùi thơm nhàn nhạt, nhạt của hoa lan, Lục Cảnh trong lúc mơ mà mở mắt ra, phát hiện mình đang nằm trong giảng đường. Xung quanh là các đệ tử thư viện và thôi giáo thụ, tất cả đều nhìn hắn với ánh mắt cổ quái, duy chỉ có Hạ Hoè là cúi đầu, gần như trôn mặt xuống dưới thư án. Lúc này, Lục Cảnh mới nhớ lại vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, hắn đang tham khảo một quỷ vật ứng với yêu cầu của thôi giáo thụ, phối hợp giảng bài, giải thích về một loại quỷ vật. Nghĩ đến đây, Lục Cảnh vội vàng ngồi dậy rời khỏi chiếc gối làm bằng hoàng dương mộc chậm. Thôi, giáo thụ lúc này bắt đầu giảng cho các đệ tử phía dưới nói về ất tự cửu thập nhất. Nhìn thấy chưa? Quỷ vật này tác dụng chính là làm gối cho người nằm lên, có thể giúp người đó vào giấc ngủ trong vòng nửa nén hương. Vì vậy có ít người cho rằng nó có thể giúp người ta nhanh chóng ngủ, nhưng thực tế là sáng hôm sau những người ngủ trên đó lại mệt mỏi hơn cả ngày hôm trước. Đây là vì cả đêm họ bị ác mộng quấy giày, mà người bình thường rất khó tỉnh lại khi gặp phải ác mộng. Chỉ có Hưng Hoa Lan mới có thể giúp họ thoát khỏi những giấc mộng này. Thôi, giáo thụ nói đến đây thì dừng lại một chút, rồi nhìn Lục Cảnh với ánh mắt hiếu kỳ, hỏi: "Ngươi vừa mới tỉnh lại, rốt cuộc là đã gặp phải ác mộng gì?" Lục Cảnh đáp: "Không có gì, chỉ là lúc xuất hành, ta gặp phải một đám phi nhân rất lợi hại, ta không đánh lại được bọn họ, bị bọn họ cướp hết bạc." Tình hình thực tế quả thật không thể nói ra, dù Lục Cảnh không quan tâm đến việc bí mật của mình bị tiết lộ, nhưng nội dung trong giấc mộng lại thật sự khó mà mở miệng. Vì vậy hắn đành phải vội vàng nói dối Nghĩ rằng có thể lấp liếm cho qua chuyện Tuy nhiên không ngờ rằng Sau khi nói xong Sắc mặt của Thôi giáo thụ lại biến hóa Càng thêm đặc sắc Hơn nữa không chỉ có Thôi giáo thụ Mà trong giảng đường lúc này cũng vang lên một loạt những âm thanh si xào bàn tán Thế nào có vấn đề gì không Lục cảnh như mày hỏi Về chuyện này chưa ngươi có nói khi gặp ác mộng Không có Thật sự không có Một giọt cũng không có Các ngươi đừng có nói ra những lời như vậy nữa Ừm Bọn chúng cướp hết tiền của ta rồi, còn lấy cả rượu nữa, chính là bình rượu ta thở mang theo bên mình. nhưng có thể trong đó rượu đã bị ta uống sạch rồi, lục cảnh cố gắng giữ bình tĩnh, thật sự hung tàn như vậy sao? Nhưng sau đó ngươi lại nói, tùy các ngươi, ta mệt rồi, muốn làm gì thì làm, ta sẽ nằm đây, đám thổ phi kiết thật sự rất hung hãn, còn muốn tị thi với ta. Nhưng trước đó, ta phản kháng rất vất vả, thật sự quá mệt mỏi, nên chỉ có thể nằm xuống đất, để bọn chúng tự động thủ. Kia là hạ hoè. Thật xin lỗi, ta biết ngươi bây giờ nghĩ về ta thế nào Nhưng ta không phải là loại người mà ngươi tưởng tượng đâu Ta à, cũng có nỗi khổ riêng Nhưng nên giải thích như thế nào đây Thôi giao thủ lúc này ném ra một đòn sát thủ Lục cảnh cuối cùng Cũng hiểu ra vì sao hạ hoè lại quý đầu như vậy Hắn chỉ có thể cố gắng giải thích Đám giặc cướp kia khi gặp ta Không muốn động thủ bèn ép ta phải cùng bọn chúng đi thôn xóm lân cận Để cướp bóc Vừa vận động phải hạ hoè, Nàng kết vọng với ta nên ta mới phải nói như vậy Lục cảnh trong lòng biết rõ. Lời giải thích của mình thực sự rất vô lý May mắn là Thôi giáo thụ không tiếp tục truy hỏi Không phải vì hắn đã thuyết phục được Thôi giáo thụ Mà bởi vì Thôi giáo thụ đang lo lắng câu chuyện của lục cảnh sẽ ngày càng kỳ quái hơn Vì vậy ông chỉ phất tay bảo lục cảnh quay lại vị trí của mình Rồi vội vàng bổ sung vài câu Nói rằng những cơn ác mộng mà con người gặp phải phần lớn Là vì trong lòng sợ hãi nhất điều gì đó Nên vô tình chuyển sự chú ý sang những thứ khác Dù lời nói của Thôi giáo thụ không có ý Nhưng người nghe lại cảm nhận được lục cảnh lo sợ nhất là có điều gì đó mà không ai biết rõ, nhưng hắn chắc chắn không sợ giạp cướp, điều này thật nực cười. hắn là nhất lưu cao thủ, nếu còn sợ bị cướp, thì những tên cướp kia chẳng cần phải ra ngoài làm gì. vậy thì trong cơn ác mộng ấy, điều làm hắn sợ hãi nhất chẳng phải là việc hạ hoài hiểu lầm hắn sao? nghĩ đến đây, sắc mặt của không ít thiếu hiệp xung quanh cũng trở nên nặng nề hơn. mặc dù giấc mộng chỉ là giả, nhưng nỗi lo trong lòng lục cảnh lại là thật. thời gian gần đây mọi tinh lực của hắn đều dồn vào việc nghiên cứu bí lực mới xuất hiện. mỗi ngày nếu không phải là tu luyện ngựa kiếm thuật thì cũng là trồng giao luyện pháp thuật. chính vì vậy mà hắn gần như quên mất mục đích ban đầu. khi tiến vào thư viện cho đến khi vừa mới trải qua cơn ác mộng, lục cảnh mới bị kéo trở lại với thực tại khắc nghiệt. hồi tưởng lại khi từ ổ giang thành đến kinh sư, những thứ hắn mang theo như họa đăng lùng thảo và bạch mục thiền y chỉ đủ dùng được chưa đầy nửa năm. dù có thêm số tiền lớn do cố thải vi thu mua và những vật phẩm tìm được ở trong sa mạc mộ cổ. Nhưng chúng cũng chỉ có thể giúp hắn chống đỡ thêm được 10 tháng mà thôi. Trong suốt thời gian này, Lục Cảnh cũng nghĩ ra một vài biện pháp khác để tiết kiệm, thậm chí có lúc đã tiêu hao một chút nội lực. Tuy nhiên, những biện pháp ấy đều có phần ngẫu nhiên và không thể duy trì lâu dài. Nếu tính ra, Lục Cảnh đã ở trong thư viện hơn 5 tháng, nếu lại bỏ quán thời gian lãng phí ở biệt thiếu động thiên khi trị nhập phàm Trần trong tay hắn đã tiêu tốn gần một nửa. Đối với hắn mà nói, đây rõ ràng không phải là tin vui, so với lúc mới vào thư viện nội lực của hắn không những không được cải thiện mà còn gặp thêm vấn đề vì bí lực. Ngoài ra hắn còn mắc một món nợ không nhỏ. đã qua bao nhiêu gian khổ, Những tình hình chỉ càng thêm rắc rối, khó khăn càng chồng chất. người ngoài nhìn vào lục cảnh, tuổi còn trẻ mà đã là một nhất lưu cao thủ, giờ đây lại bước vào con đường tu hành, có được hạ hoè, yến quân cùng nhiều hồng nhan chi kỷ, quả thật nhân sinh không thể hoàn mỹ hơn. nhưng chỉ có lục cảnh mới hiểu rõ, tất cả những thứ này là cái giá phải trả cho điều gì? cảnh mộng trước mắt ti, có vẻ hoang đường. Nhưng có thể không phải là một khả năng tương lai, giống như trong một trò chơi với kết thúc tồi tệ vậy. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi thở dài, rồi lại nhớ tới trước đó từ Đồng Môn Vĩ Lan, hắn đã nhận 300 viên độc dược, giờ vẫn để dưới giường. Ban đầu hắn định đợi Hàn Sơn khế trí ra độc đan cho hắn, rồi thử nghiệm sau, nhưng giờ đây nhìn lại, có lẽ hắn phải dùng chú một cách gấp gáp hơn. Lục cảnh quyết định trở về thử xem. Dù không thể hoàn toàn thay thế Trụ Nhập Phạm Trần, nhưng nếu có thể làm cho Trụ Nhập Phạm Trần từ một ngày một lần uống chuyển thành hai ngày một lần thì cũng là một thành công lớn đồng thời sẽ giúp hắn có thêm khoảng thời gian ít nhất là thêm được 5 tháng Bên cạnh đó, lục cảnh cảm thấy mình còn phải nghĩ cách để bảo vệ đông môn vi lan không thể để nàng dễ dàng chết vì độc Tuy nhiên, việc này cũng không cần vội bởi khoảng cách từ đông môn vi lan luyện đến nhị lưu cảnh giới vẫn còn một khoảng thời gian Lúc này trong lúc lục cảnh đang thất thần Thôi giáo thủ ở giảng đường đã kết thúc buổi giảng hôm nay Nhưng thay vì trực tiếp tuyên bố tán học như mọi khi ông lại có vẻ trầm tư, thôi giáo thụ lại điểm danh vài người, Lục Cảnh và Hạ Hoè cũng bất ngờ có mặt, Những người khác thì lần lượt tạn ra, thôi giáo thụ liếc nhìn bảy người còn lại, rồi trọng giọng nói: "Chắc các ngươi rất hiếu kỳ, không biết ta vì sao lại giữ lại các ngươi." Nói xong, không đợi bảy người đáp lời, thôi giáo thụ tiếp tục: "Hiện nay là thời buổi rối loạn, thiên hạ đang dao động, Kỳ Thiên giám cũng bận rộn hơn trước, ngay cả Quách thiếu giám cũng đã gần 2 tháng nay không ai thấy mặt. May mắn là cách đây 10 ngày Người đưa tin của hắn đã về báo là ông ta vẫn bình an, Quách Thiếu giám bây giờ không ở Kim sư sao? Lục Cảnh nghe vậy không nhịn được, liền cắt lời thôi giáo thụ, trước kia, khi hắn còn nghi hoặc, hắn và Yến Quân cùng nhóm ở, ở Giang Thành đã thông báo cho Ti Thiên giám về sự việc, dù là những kỳ vật hay kỳ tiên sinh, rõ ràng là những chuyện lớn, theo lý mà nói, Quách thủ hoài, Thiếu giám Ti Thiên giám, sau khi nhận được tin chắc chắn phải tìm bọn họ ngay để thẩm tra rõ ràng, thế nhưng suốt hơn một tháng qua, Quách thủ hoài vẫn không xuất hiện chỉ có hàng giám viện tìm hắn hỏi qua một chút về sự việc hôm đó, còn tì thiên giám thì chẳng có bất kỳ động tĩnh gì. điều này thật sự rất bất thường. cuối cùng mọi thứ đã có đáp án. hóa ra quách thủ hoài trong thời gian qua căn bản là không có ở kinh sư. tuy nhiên dưới mắt quách thủ hoài khi gió nổi mây phun thần bút dư âm chưa kịp tiêu tan, hắn lại không ngồi yên ở tì thiên giám để trấn thụ. trong lúc mấu chốt như thế mà ra ngoài chạy lung tung, khó tránh khỏi có chút không đáng tin cậy. biết là hắn chắc hẳn đã nhận được tin ván từ tì thiên giám nhưng vẫn chưa trở về. Điều này dường như nói rõ hắn hiện đang bận rộn với một công việc rất quan trọng. Trong mắt hắn, việc này dường như còn quan trọng hơn cả kỳ tiên sinh. Người luôn đối địch với ti thiên giám. Lục cảnh không hiểu, nghĩ về việc trước kia, quách thủ hài đến tảng thư lâu để nghiên cứu những sách vở liên quan đến bí cảnh. Chẳng lẽ hắn vẫn còn đang loay hoay vì chuyện này sao? Thôi giáo thụ hơi gật đầu, nói, ta cũng mới biết gần đây. Nghe nói khi quách thiếu giám đi, chỉ nói với vài người thân cận, nhưng lần này hắn ra ngoài lại mang theo quỷ và vai giám sát viên rất giỏi nghĩ rằng tự vệ sẽ không thành vấn đề tuy nhiên không biết họ sẽ về khi nào nói đến đây thôi giáo thụ dừng lại một chút rồi tiếp tóm lại kỳ thiên giám trong khoảng thời gian gần đây nên sự quả thật có chút căng thẳng có một số việc thực sự rất bận không thể giải quyết hết chỉ đánh giao lại cho thư viện các ngươi bảy người là những đệ tử xuất sắc nhất của ta ta dự định để các ngươi đi một chuyến chẳng lẽ là có quỷ vật cần chúng ta đi điều tra yến quân lên tiếng Nhưng lần này, Thôi giáo thụ lại lắp đầu, nói Mặc dù các ngươi đều rất tài giỏi, nhưng dù sao mới tu hành chưa đầy một năm, ta còn chưa nghe xong các khóa học của các ngươi. Giờ mà các ngươi đi một mình xử lý một vụ quỷ vật, e rằng còn quá sớm, vậy ngay muốn chúng ta đi làm bộ gián đó. Thôi giáo thụ đáp, sự tình ti thiên giám bên kia, kỳ thật đã tra không sai biệt lắm. Sơ bộ kết luận là không có liên quan đến quỷ vật, nhưng đối phương vẫn còn có chút không yên tâm. Hy vọng chúng ta có thể phái người đến cẩn thận điều tra thêm một lần nữa. Tiện thể, ngô, làm chút lễ pháp, làm lễ pháp, lục cảnh ngạc nhiên. Ti thiên giám lúc nào lại cung cấp dịch vụ này. Đối với người khác thì không có, nhưng với người này thì khác. Hắn dù sao mỗi năm đều gửi không ít bạc cho chúng ta. Hiện tại nhà hắn xảy ra chuyện, mặt mũi này dù sao cũng phải cho, coi như là để hắn an tâm đi. ngươi nói là, hắn, lục cảnh nhắm mắt, không sai, chính là đường kim quan giá, không giáo thụ, không dối diễn. Trực tiếp công bố đáp án, hắn đại khái là vào ngày 12 trước tìm đến giám chính nói trong hoàng cung có cung nữ và thái giám liên tiếp mất tích, mà hắn sủng ái nhất, đinh tiệp dư cũng đang bị bệnh nặng, đến giờ còn không thể xuống giường. hắn hoài nghi có một số vật không sạch sẽ xuất hiện. đợi một chút, ngày 12 trước, lục cảnh đột ngột ngắt lời thôi giáo thụ, hắn suy nghĩ một chút, nhận thấy thời gian này đúng là khi hắn và đám tịnh tự vệ hoạn quan giáo thụ Ngay lập tức, hắn hoài nghi rằng hành động lần này có thể có mục đích khác. sau đó lục cảnh lại hỏi quan gia có nói rõ muốn ta đi sao? làm sao có thể? Quan gia lại không biết ngươi là thư viện đệ tử Chính ta đã thêm ngươi vào Ngươi dù sao cũng là người đứng đầu bảng Trong kỳ thi đấu nhỏ trước Võ cồng cũng đủ cao Hơn nữa lại có thể nói chuyện khéo léo Thôi giáo thụ nói tiếp Nhớ kỹ, lần này các ngươi không phải đi với thân phận thư viện đệ tử Mà phải tuyên bố với bên ngoài rằng Mình là giám sát chính thức Đây cũng là yêu cầu từ quan gia Nếu không phải thực sự không tìm được ngươi Tì thiên giám lúc đầu cũng định cử vài giám sát đi qua Thôi giáo thụ nói xong Quét mắt nhìn qua đám người. Thấy lục cảnh có vẻ như muốn lên tiếng Không khỏi cảm thấy hơi đau đầu Liên hỏi Có vấn đề gì không? Ta có thể không đi không? Lục cảnh đặt câu hỏi Thôi giáo thụ nhíu mày Đáp Các người hiện tại vẫn chưa phải giám sát Lý thuyết thì ti thiên giám Cũng không thể ép các người làm việc Thư viện cũng không bắt buộc các người tham gia Vì vậy các người đương nhiên có thể từ chối Nhưng như ta đã nói trước đó Hiện giờ là thời kỳ loạn lạc Quách thiếu giám không có mặt tại kinh thành Ti thiên giám lại thiếu người Nếu mọi người chỉ lo cho bản thân mình Thì dù sau này có vượt qua khảo hạch giám sát Cũng chỉ là một đống vụn cát mà thôi Đúng rồi, sao ngươi lại không muốn đi Lục cảnh kiên nhẫn nghe thôi Giáo thụ lại ngày xong, lúc này mới đáp Bởi vì ta có chút ân oán với người kia Người kia là ai Thôi giáo thụ trong chốc lát, không thể hiểu được Chính là ngồi trên lòng ị Vị quan gia đó, Yên Quân Tiếm Thôi giáo thụ, gần đây này hẳn Là không rời khỏi thư viện Ừm, nửa tháng nay, ta đều đang chuyên tâm nghiên cứu một kiện quỷ vật sao vậy Trong giang hồ lại xảy ra đại sự gì sao Đoạn thời gian gần đây trong giang hồ Có không ít chuyện xảy ra Như là tiêu giao sơn trang Lữ trang chủ mừng thọ Huyết đào đường trong cuộc đấu tranh quyền lực cay gắt vân vân. Nhưng nếu nói việc lớn nhất Thì chính là vào ngày 12 trước Môn chủ thiên Long Môn Lệ Phi Long đã qua đời Một đệ tử khác của thư viện cũng lên tiếng bổ sung Lệ Phi Long đã chết sao Tại nhờ võ công của hắn cũng không tội Hắn là nhất lưu cao thụ Hơn nữa cái chết của hắn có liên quan gì đến ta Và các ngươi sao Thôi giáo thụ không hiểu Thật sự là có quan hệ Đệ tử kia vừa nói vừa lẽ nhìn về phía lục cảnh Người là người giết Thôi giáo thụ quay đầu lại nhìn lục cảnh Không phải Lục cảnh kiên quyết phủ nhận lại phi lòng chết trong tay tính tự vệ Sau đó thì long môn bàng chúng Lại giết một số hoạn quan để báo thù cho môn chủ Thôi giáo thụ vẫn không hiểu chuyện này Có liên quan gì đến lục cảnh và hoàng cung May mà lục cảnh không tiếp tục làm trò bí hiểm Hắn bổ sung thêm Ngay đó người của tỉnh tự vệ Mang theo đám võ lâm nhân sĩ đến Mà Lệ Phi Long thì mai phục ở một bên, lợi dụng lúc ta không đề phòng để đánh lén. Thôi giáo thụ nghe xong, không khỏi hít một hơi thật sâu. Dù lục cảnh chỉ miêu tả ngắn gọn, nhưng người nghe cũng có thể cảm nhận được tình thế lúc đó nguy hiểm đến nhường nào, phải đối mặt với cùng địch mà lại bị bất ngờ đánh lén. Trước kia, Thôi giáo thủ cũng đã nghe qua một chút về Lệ Phi Long và Thiên Long môn làm ác, nhưng là một nhất lưu cao thủ, lại là võ lâm tiền bối, mà lại hạ thấp thân phận đi đánh lén một người trẻ tuổi, chuyện này vẫn khiến ông cảm thấy quá mức mới lạ. May mắn là Lục Cảnh hiện giờ vẫn còn ở đây Điều đó chứng tỏ Lệ Phi Long Đã không thực hiện được âm mưu của mình Thôi giáo thụ hỏi Ngươi làm sao biến nguy thành an A, chính là đánh bại bọn họ tất cả Lục Cảnh thật lòng nói Bọn họ Lệ Phi Long Tịnh tự vệ Còn có những võ lâm cao thủ mà tịnh tự vệ tìm đến Một mình ngươi Ta một mình Thôi giáo thụ có vẻ không tin Trong khi đó Các bệ tử khác cũng đồng loạt lên tiếng xác nhận Dù ngày đó có một trận chiến ở Thiên Long Môn nhưng lúc đó xung quanh vẫn có nhiều ngôi nhà. Thiền long môn, dù có bá đạo đến đâu, cũng không thể đuổi hết người ra khỏi từng căn phòng. Huống chi trận chiến sau đó lại xảy ra trên sông, vẫn có không ít người chứng kiến. Chính vì vậy, chuyện này mới lan truyền rộng rãi. Lục cảnh một mình đối đầu với nhiều người. Chiến đấu trên sông, đánh bại nhóm tịnh tự vệ và hoạn quan, khiến họ giang rơi đầy đất. Sau đó, lệ phi long từ dưới nước nhảy lên tấn công bất ngờ. Nhưng lục cảnh dù bị hắn đấm một cú, vẫn không hề phản ứng. Mưa lại còn bắt được Lệ Phi Long, cảnh tượng này quá đỗi chấn động, nhanh chóng lan truyền khắp nơi, nhiều người hiện giờ đang suy đoán, lần thay đổi bản thiên cơ sắp tới, Lục Cảnh sẽ đứng ở vị trí nào. Thôi giáo thụ nghe qua câu chuyện, cuối cùng hiểu được vì sao Lục Cảnh không muốn tham gia vào chuyện này, ông không khỏi cảm thấy hơi lúng túng, bởi trước đây ông từng dạy Lục Cảnh phải có trách nhiệm, nhưng không ngờ Lục Cảnh lại hỏi ông xem có thể không tham gia, chỉ vì không muốn khiến người khác phải khó xử. Thế là thôi giáo thụ ho hai tiếng, nói: "Nếu ngươi thực sự cảm thấy không tiện, ta có thể tìm người khác thay thế ngươi thiếu một người cũng không có ảnh hưởng gì lớn đâu đa tạ lão sư lục cảnh vừa nói vừa thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi khi hắn sắp đến cửa lại nghe thôi giáo thụ hỏi những người khác còn ai muốn thối lui không chờ một lúc mà thấy không có ai trả lời thôi giáo thụ gật đầu nói tốt vậy các người chuẩn bị lên đường lúc hoàng hôn sẽ nhít người đi trước vào cung tham gia yến hội à suýt nữa quên quan gia còn quên bút tiền hương hỏa số tiền đó thư viện không lấy các ngươi tự chia nhau Mỗi người ước chừng 3.000 lượng Nếu các người làm tốt pháp sự Đuổi đi tà ma trong cung Nghe nói quan gia bên đó còn sẽ thường trọng Thôi giáo thụ vừa nói xong Thế lục cảnh bước ra cửa rồi lại quay lại Ta đổi ý rồi Thôi giáo thụ Ta không đi nữa Thôi giáo thụ Ta không đi nữa Thôi giáo thụ nạc nhiên Nhưng trước đây người không phải đã có xung đột với tịnh tự vệ sao Không có gì Ta có mặt nạ ra người Chỉ cần không lộ diện thân phận là được Lục cảnh vỗ mực nói Yên tâm Sẽ không để ai nhận ra Thôi giáo thụ hơi im lặng một chút nhưng thấy lục cảnh đã tìm ra cách đối phó, hắn cũng không nói thêm gì, chỉ gật đầu và nói được nhưng ngươi phải đáp ứng ta một việc việc gì ngươi dường như đã bước vào con đường tu hành hoàn thành trăm ngày chúc cơ theo quy định của thư viện ngươi cần phải kiểm tra kết quả trúc cơ của mình việc này ngươi đã kéo dài rất lâu rồi trịnh giáo thụ bên kia cũng đã thúc giục ngươi nhiều lần nhưng ngươi luôn lấy đủ loại lý do để từ chối chọn ngày không bằng gặp ngày thôi thì lần này trước khi đi ngươi cứ giải quyết chuyện này đi lục cảnh im lặng thật ra hắn cũng biết kéo dài mãi như vậy không phải là cách nhưng trốn tránh thì mặc dù đáng xấu hổ nhưng lại hữu dụng hắn còn nhớ rõ lúc dùng hắn còn nhớ rõ lúc dùng hạ hoè làm phù lục để tự mình khảo thí không thể nào quên được cảnh tượng đó nói thật lục cảnh thực sự không muốn lại phải trải qua một lần ác mộng như vậy nhưng lần này vì bạc hắn không thể tránh được lục cảnh thở dài được rồi ta đo cũng không sao thôi giáo thụ nghe vậy mặt mày vui vẻ nhưng tựa hồ vẫn lo lục cảnh lại bỏ dở giữa chừng thế là trực tiếp kéo tay hắn đi Ngươi cùng ta đi gặp trịnh giáo thụ Chúng ta trước đi nhận bạc từ Trần Bá được không Thôi giáo thụ cười mỉm, Bạc để đó cũng không ít Trước tiên giải quyết việc đo kết quả trúc cơ mới Là chính sở, Ta ngược lại cũng muốn xem thử Thư viện này từ trước đến nay Đệ tử có thiên phú tu luyện kém cỏi nhất Xây dựng thành bí đỉnh sẽ ra sao Vậy tối nay này có thể ngủ yên không Lục cánh trốn qua mùng 1 nhưng không thể thoát khỏi này 15 Cuối cùng vẫn bị thôi giáo thụ Vừa đấm vừa xoa kéo đến chỗ trịnh giáo thụ Tại đó ngoài trịnh giáo thụ còn có hai khách giáo tập đến làm khách, thêm vào đó là thôi giáo thụ, tổng cộng 4 người về quanh lục cảnh, giống như những con vật trong vườn đang quan sát một con gấu trúc lớn. Hiếu kỳ của bọn họ cũng không khó hiểu, mặc dù trong thư viện có không ít người mới đạt được trúc cơ, nhưng như lục cảnh, với tư chất tu luyện kém cỏi như vậy, khi chỉ có một mình hắn, người giống hắn có thể nói gần như đã bị phán tử hình, nhưng cuối cùng lại có thể bước vào con đường tu hành, điều này thật khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Trịnh giáo thụ từ trên giá sách lấy xuống một tấm bùa chú đưa cho lục cảnh nói nhẹ hạ Huệ nói trước ngươi đã đo qua một lần Ừ lục cảnh gật đầu kết quả thế nào có chút một lời khó nói hết mấy vị giáo tập nghe vậy lại không cảm thấy ngoài ý muốn với tư chất tu luyện của lục cảnh dù có may mắn đạt trúc cơ thì cũng khó mà tu hành thuận lợi vì sau việc này giống như hạ Huệ khi trúc cơ mỗi người kỳ thực đều đã biết rõ kết quả chỉ là theo quy củ của thư viện vẫn phải làm lại một lần đo chỉ có điều lục cảnh và hạ Huệ giống như đồng tiền hai mặt Mặc dù Trịnh giáo thụ luôn thúc giục Lục Cảnh tiếp tục đo lại, nhưng cũng không ép buộc quá mức, phần lớn là vì ông muốn lưu ý đến cảm xúc của Lục Cảnh. "Khẩu quyết ngươi còn nhớ chứ? Nếu nhớ rồi, ta cũng không nói nhiều, trực tiếp bắt đầu đi." Trịnh giáo thụ vừa nói, vừa đặt lưu hương lên bàn, chen vào một nhánh hương, trong tay ông còn cầm một nắm hương lớn, có thể thấy hôm nay ông chuẩn bị kỹ càng cho một trận đấu dài hơi. Nhưng Lục Cảnh nghe xong, kỳ không lập tức hành động, mà có chút khó xử nhìn những người còn lại đang trò chuyện. Về kết quả của hai giáo tập trong kỳ thi trúc cơ mới Có chuyện gì sao Trịnh giáo thụ nếu mày hỏi À không có gì Chỉ là ta muốn nhắc các ngươi một tiếng Tốt nhất là đừng chớp mắt khi nhìn kết quả Lột cảnh trả lời Đừng chớp mắt Ý là gì Trịnh giáo thụ nhấp nháy mắt Có vẻ không hiểu Kỳ thi vừa bắt đầu Việc cần làm thật ra rất đơn giản Chỉ cần chờ người bị kiểm tra niệm xong khẩu quyết Rồi đốt hương lên là được Do đó Hai giáo tập của họ biểu hiện cũng rất bình thường Dù không tính đến lục, cảnh trước đây đã thể hiện thiên phú tu luyện kỳ diệu, lần này trong nhóm có 3 người đạt loại a, trong đó Hạ Hoài có tư chất tốt nhất, chỉ cần đốt tấm bùa kia là xong, cũng chỉ mất chưa đầy nửa khắc đồng hồ. Theo lý thuyết, không ai có thể nhắm mắt lâu như vậy, nhưng Lục Cảnh biết chuyện này nói ra kỳ không ai tin. Dù đã nhắc nhở qua đám người, anh cũng không giải thích thêm, mà chỉ lẩm bẩm miệng chú ngữ. Ngay khi lấy chú vừa dứt, một đám lửa liền xuất hiện trên tấm bùa trong tay hắn, ngọn lửa thiêu rụi tấm bùa chỉ trong khoảnh khắc đã hóa thành cho tàn, theo gió bay đi. Lục Cảnh vì đã từng có một lần vấp phải sai lầm, lần này khi đối diện với tình huống, hắn lại rất bình tĩnh. Tuy nhiên, bốn vị giáo tập còn lại không ai có thể giữ được bình tĩnh như hắn, mỗi người đều há hốc mồm, biểu hiện ghẻ mặt như thấy quỷ. trong số đó, một người còn chưa kịp nghe Lục Cảnh nói xong, vừa mới nâng chén trà lên, cúi đầu uống một ngụm, kết quả khi ngẩng đầu lên, lại phát hiện trong tay Lục Cảnh đã trống rỗng. người này vô thức hỏi: phù lục đâu? sao vẫn chưa bắt đầu? Nhưng câu nói của hắn chưa dứt, Linh cảm nhận được không khí xung quanh đột nhiên trở nên im lặng kỳ lạ, "Ngươi vừa mới làm gì vậy?" Trịnh giáo thụ sau một lúc mới phản ứng lại, vẻ mặt nghi hoặc hỏi, "Là ngươi vừa mới thi triển một chiêu hỏa thuật để đốt tờ phù lục sao?" Đây cũng chính là suy nghĩ đầu tiên của ba vị giáo tập còn lại, ngày xưa trong thư viện cũng không thiếu những người dùng thủ đoạn thông minh như vậy để chiếm được sự ưu ái của các giáo tập, nhưng thư viện đương nhiên cũng có phương án đối phó với tình huống này, chưa kịp để Trịnh giáo thụ hỏi xong, một giáo tập khác đã đưa tay lên thu lại những mảnh cho tàn còn bay lơ lửng trong không khí rồi cho vào tay áo sau đó ý lấy ra trước mắt tinh tế quan sát nếu là đạo pháp thuộc hệ hỏa hay nói cách khác cho tàn do hỏa diễn thông thường sinh ra sẽ khác rất nhiều so với cho tàn của phù lục tự đốt cho tàn từ phù lục tự đốt cho tàn từ phù lục tự đốt sẽ cháy đều đặn và ra màu đèn tuyền không lẫn tạp sắc vị giáo tập kia nhìn qua kết quả sắc mặt rõ ràng có phần kinh ngạc tựa như không thể tin vào những gì mình vừa chứng kiến Tuy vậy cuối cùng hắn vẫn nghiêm túc thừa nhận Đúng vậy là phù lục tự đốt Không thể nào Một vị giáo tập khác lập tức phản bác Làm sao có thể có người vẽ phù lục mà lại cháy nhanh đến vậy Có phải là tờ phù lục này từ đầu Đã không được vẽ đúng không Người nói vậy không đúng đâu Giáo tập kia đáp Thư viện khảo thí trúc cơ này Tất cả các phù lục đều là do chính tay ta vẽ Sau đó còn kiểm tra rất kỹ càng Không thể có chút sai sót nào Nhìn thấy đám cho tan Các giáo tập khác không nói lời nào Sự việc có vẻ sắp biến thành tranh cãi, nhưng cuối cùng, thôi giáo thụ lên tiếng can ngăn. "Được rồi, chuyện này đơn giản, để hắn thử lại một lần nữa là được." Nói xong, thôi giáo thụ quay đầu nhìn về phía Lục Cảnh, chờ ý kiến của hắn, "Ngươi nghĩ sao?" Lục Cảnh tất nhiên không có ý kiến gì khác, khi nghe thôi giáo thụ nói vậy, hắn rất thẳng thắn đưa tay ra. Tuy nhiên, lần này Trịnh giáo thụ vẫn đưa phù lục cho Lục Cảnh, nhưng trước khi hắn nhận lấy, Trịnh giáo thụ lại cẩn thận kiểm tra một lần nữa. Kết quả vẫn như cũ, không có sự khác biệt gì so với trước." tấm phù lục mới vừa khi lục cảnh đập đến chữ cuối cùng lập tức không chút khách khí bùng lên ngọn lửa dữ dội là nhanh chóng và mãnh liệt điều khác biệt lần này là bốn vị giáo tập trước mặt đều tuân theo lời khuyên của lục cảnh họ nín thở tĩnh tâm không chớp mắt mà nhìn chầm chầm vào bàn tay của lục cảnh không muốn bỏ sót bất kỳ chi tiết nào đáng tiếc toàn bộ quá trình diễn ra quá nhanh cuối cùng họ không kịp thu thập nhiều thông tin tuy nhiên khi họ chứng kiến hai lần liên tiếp tấm bùa nhanh chóng tự cháy lời lắng về vấn đề phù lục đã hoàn toàn tan biến Cho đến lúc này trịnh giáo thụ Và các vị giáo tập mới bắt đầu Dần dần nhận thức được ý nghĩa cuối cùng Của sự việc hoàn mỹ trúc cơ Thôi giáo thụ thốt lên Vì quá xúc động ông không cẩn thận Làm đổ bình trà trước mặt Tuy nhiên lúc này không ai chú ý đến những chuyện nhỏ nhặt ấy Khi nghe đến bốn chữ này Ba người còn lại giống như bị trúng Phải định thân thuật tất cả đều ngẩn người Lục cảnh cũng không ngoại lệ Dù đã cố gắng không để bản thân nghĩ về điều này Nhưng không ngờ vẫn bị thôi giáo thụ nhắc lại chuyện xưa đây, đây thật sự là hoàn mỹ trúc cơ trong truyền thuyết sao? một vị giáo tập khác cũng sắc mặt biến đổi, nói xong, còn nhìn về phía trịnh giáo thụ, người mà trong bốn người này, ai hiểu nhất về bí lực và có thâm nhập sâu sắc, vì vậy ông ta có quyền trả lời câu hỏi này. tuy nhiên, câu trả lời của trịnh giáo thụ lại khiến tất cả mọi người thất vọng. ta không biết. lục cảnh dừng lại một chút, rồi bổ sung, hoàn mỹ trúc cơ chỉ là một câu chuyện trong truyền thuyết, giống như là một loại kỳ vọng bí tưởng dành cho người tu hành, từ xưa đến nay chưa ai làm được cũng không ai có thể kết luận rốt của cái gì mới là hoàn mỹ trúc cơ tuy vậy nếu phải nói ai gần đạt đến trạng thái đó nhất có lẽ sẽ là hắn trịnh giáo thụ vừa nói xong vừa nhìn về phía lục cảnh nghĩ rằng có thể nhường cho hắn cơ hội giải thích nhưng không ngờ mặt của lục cảnh lại không hề lộ vẻ vui mừng về một chút cơ hoàn mỹ trái lại lại thể hiện vẻ mặt nghiêm trọng điều này khiến trịnh giáo thụ không khỏi trong lòng tán thưởng sự kiên định của lục cảnh mặc dù trịnh giáo thụ cũng không chắc chắn lục cảnh Có thực sự đạt được hoàn mỹ trúc cơ hay không? Nhưng kết quả khảo nghiệm, sau khi lục cảnh trúc cơ lại là thật, chỉ trong thời gian ngắn, phù lục đã tự cháy hết, không chỉ là nhanh nhất trong số những người mới trong giới này, mà có lẽ cũng là tốc độ nhanh nhất trong toàn bộ lịch sử tu hành. May mắn thay, cảnh tượng này đã khiến bốn vị giáo tập đứng xem phải chịu một cú chấn động lớn trong lòng, đặc biệt, khi nghĩ lại thời điểm lục cảnh mới vào thư viện, rõ ràng bị đo ra là bí lực không hòa hợp chút nào, sự chấn động trong lòng bốn người càng trở nên mãnh liệt hơn. Phải biết rằng, trước đó, chữ mà lục cảnh viết còn bị trịnh giáo thụ cẩn thận thu lại. Cho đến nay không có dấu hiệu nào thay đổi. Có lẽ, điều kiện để hoàn mỹ trúc cơ chính là thiếu bí lực thần hỏa. Trịnh giáo thụ, vì đã nghiên cứu lâu về bí lực, nên đối với vấn đề này vô cùng nhạy cảm, không tự chủ được mà suy nghĩ. Tuy nhiên, dù là từ nhiều năm nghiên cứu kinh nghiệm hay chỉ theo trực giác, đáp án này đều quá mức hoang đường. Trước hết, người không có bí lực thần hỏa thì không thể tu luyện, huống chi là hoàn thành trúc cơ Mà hoàn mỹ chút cơ thì lại càng không thể nói tới Trịnh giáo thụ suy nghĩ một hồi Đào đầu, đầu mà không tìm ra đáp án Cuối cùng ông quyết định trực tiếp mở miệng hỏi lục cảnh Người rốt cuộc là làm sao bắt đầu tu luyện Có thể thuận tiện kể cho chúng ta nghe những chuyện xảy ra trong thời gian qua được không Thời gian trôi qua Lục cảnh đã sớm chuẩn bị kỹ lưỡng lời giải thích của mình Hắn liền kể lại cho trịnh giáo thụ Và các vị giáo tập nghe về những gì Vương Uyển đã làm với hắn hôm đó Tuy nhiên hắn giấu giếm một phần Không nhắc đến việc mình đã nuốt phải một phần thiên nhất sinh thủy vì phần này thực sự khó giải thích hắn chỉ đổi tên vương uyển và nói rằng nàng đã buộc hắn nuốt vào một loại độc dược Trịnh giáo thụ và ba vị giáo tập nghe xong sao mà lập tức thay đổi là những người tu hành họ đương nhiên hiểu rõ sự đáng sợ của hư quỷ thứ mà thực sự được chế tạo ra để đối phó với những người như họ một khi rơi vào bẫy gần như không thể phản kháng được hơn nữa việc phòng bị vào những lúc bình thường là rất khó thêm vào đó quá trình luyện chế hư quỷ rất tàn nhẫn khiến trịnh giáo thủ không khỏi nhớ lại hai tháng trước khi gặp phải kẻ kia. Và chiếc bút thần trong tay hắn, ông không kìm được mà thở dài. dù là những giáo tập chỉ chuyên chú dạy học trong thư viện, họ cũng có thể cảm nhận được sự biến động lớn trong thiên hạ. một cơn mưa bão sắp ập đến. tuy nhiên, chuyện này chủ yếu là việc của tỳ thiên giám, nên trịnh giáo thụ giữ vững tinh thần và tiếp tục phân tích từ góc độ nghiên cứu bí lực, tìm ra nguyên nhân khiến lục cảnh có thể may mắn hoàn thành trúc cơ. đại đa số suy đoán của ông. Về nguyên nhân này không sai biệt Lắm so với những gì Lục Cảnh đã nghĩ Khi nói về thần hồn Trịnh giáo thụ trầm ngâm một lát rồi hỏi Người nói thần hồn của người Không tham gia vào quá trình lập định Và khai hỏa sao Lục Cảnh đáp đúng là như vậy Lục Cảnh suy nghĩ một chút rồi nói Cái này có vấn đề gì không Hắn hoàn thành trúc cơ rất nhanh Vốn không phải là điều bình thường Bởi vì trong quá trình đó Lục Cảnh vẫn luôn đứng ngoài quan sát Trúc cơ theo cách của hắn thật sự Giống như là chuyện ngoài ý muốn Trịnh giáo thụ kiên quyết đáp không có thần hồn tham gia thì không thể nào hoàn thành lập đỉnh đây là quy định trong giới tu hành không ai có thể vi phạm lục cảnh tỉnh táo đáp vậy ngài muốn nói là ta kỳ thực không có trúc cơ chuyện giáo thụ nói không phải người đã trúc cơ điều đó không thể phủ nhận tuy nhiên sau khi nghĩ lại ta đoán ngươi dùng thần hồn để chút cơ rất có thể là của con hư quỷ kia dù sao thế nhưng miêu tả trước kia của ngươi vẫn đó hiển nhiên vẫn còn có thần trí chí. không chính xác mà nói khi nó còn sống thì chính là người mặc dù đã bị rút ra một phần hồn, nhưng phần còn lại của nó không khác gì hồn phách của chúng ta. Cho nên hiện tại trong năng điền của ngươi bí đỉnh có thể là do thân hồn của nó đúc thành lục cảnh có chút do dự hỏi lại cái này sẽ có gì khác biệt sao? chuyện giáo thụ hỏi lại người có gặp phải vấn đề gì không? chẳng hạn như cảm thấy bí lực sử dụng bị vướng víu hay là bí đỉnh không thể khống chế lục cảnh quả thật gặp phải vấn đề nhưng hắn biết rõ rằng vấn đề này không liên quan gì đến bí đỉnh của mình mà chỉ là do lỗi của mình mà thôi vì vậy Hắn chỉ lắc đầu Cái đó chắc hẳn không có gì trở ngại Trịnh giáo thụ nói Dù sao thì Cái đó cũng là do ngươi tự luyện thành trong đam niên Con bí đình ấy tự nhiên sinh ra ở đây Và cũng sẽ thuộc về ngươi Tuy nhiên Tình huống như ngươi thật sự rất hiếm thấy Ta đã dạy học nhiều năm Chưa từng gặp ai có tình trạng giống ngươi Những sách vở của các tiền nhân Cũng không có ghi chép về trường hợp này Nếu sau này có gì dị thưởng Ngươi có thể tìm ta Lục cánh đáp Được Lúc này Trịnh giáo thụ lấy ra một tấm danh sách, mở ra tìm tên của Lục Cảnh, sau khi tìm thấy, ông viết lên một chữ, Giáp, một cách trang trọng, rồi bổ sung vài chữ nhỏ bên cạnh, nét chữ vừa mơ hồ vừa hoàn hảo. Khi ông đặt bút xuống, ánh mắt không chỉ hướng về Lục Cảnh, mà còn nhìn về ba vị giáo tập còn lại. Lúc này, sắc mặt của họ vẫn chưa hoàn toàn hết kinh ngạc, nhưng ánh mắt nhìn Lục Cảnh đã có thêm nhiều sự chú ý khác. Lục Cảnh trong lòng cảm thấy bất an, sự lo lắng không ngừng dâng lên. Anh liền lên tiếng, mấy vị lão sư trước đây tôi đã hứa với thôi giáo thụ rằng sẽ đến hỗ trợ ti thiên giám giúp làm lễ pháp sự ở hoàng cung giờ tôi đã hoàn thành việc trúc cơ vậy tôi xin đi trước một bước thôi giáo thụ cười hít mắt nói không vội không vội giờ tịch tối còn hai canh giờ nữa mới bắt đầu ngồi thêm một chút nữa đi chúng ta còn vài vấn đề muốn hỏi ngươi lục cảnh nghe vậy chỉ đành kiên nhẫn ngồi xuống trước kia ngươi chưa bước vào con đường tu hành vì vậy ta và các giáo tập khác cũng không hỏi về phương hướng tu luyện của ngươi nhưng hiện tại ngươi đã hoàn thành trúc cơ hơn nữa lại là loại a chuyện này rõ ràng cần phải suy nghĩ kỹ lưỡng thôi giáo thụ tiếp tục nói khi hắn vừa dứt lời lục cảnh chưa kịp trả lời thì những ánh mắt của các giáo tập bên cạnh đã chuyển sang nhìn hắn đầy sự mong đợi ngay từ khi nhập học lục cảnh đã thể hiện rất xuất sắc trong kỳ sát hạch thậm chí còn vượt qua cả yến quân khiến không ít giáo tập đặt nhiều kỳ vọng vào hắn tuy nhiên thật đáng tiếc không lâu sau hắn lại bị phát hiện có bí lực thân hòa không thể tiếp tục bước vào con đường tu hành lúc ấy các giáo tập chỉ biết tiếc nuối và từ bỏ ý định thu nhận hắn là môn đồ. nhưng giờ đây lục cảnh lại kỳ tích hoàn thành chúc cơ, hơn nữa rất có thể là loại chúc cơ hoàn mỹ trong truyền thuyết. điều này khiến trái tim của bọn họ lại bừng cháy sự nhiệt huyết. trong số các giáo tập, vị phụ trách chế tác phù lục cho thư viện là người cấp bách nhất. hắn trực tiếp lên tiếng đến chỗ của ta đi, ta sẽ truyền cho ngươi phương pháp vẽ phù lục. hơn nữa có rất nhiều phù lục mà ngươi đã bỏ qua trong lớp học. ngươi thử tưởng tượng, một ngày nào đó khi ra ngoài Ngươi mang theo một đống phù lục trên người Khi gặp địch, chỉ cần ném ra thì trong thiên hạ này chẳng ai là đối thủ của ngươi nữa Lão Vương, ngươi lại đang tránh nặng tìm nhẹ rồi Một vị giáo thụ cười ha hả Chỉ nói về ưu điểm của phù lục Mà không nhắc đến thiếu sót Ngươi là một tấm bùa chú, phải tốn bao nhiêu bạc Còn mang cả một chồng ném ra ngoài Sợ rằng chỉ một lần thôi là đã có thể tán ra bại sản rồi Một vị giáo thủ khác liền phản bác Học luyện khí mới là con đường phát tài.